ngựa phóng qua, chị thấy trên thân cây có một cái dòng, con tuỷ hồng mã lướt qua gốc cây, có tỉnh dương tay cầm cái dòng, chính là cái dòng vàng buộc tóc của hoàng dương. Y quả tiên cơ hồ nhảy ra khỏi lồng ngực, quay ngược lại chạy thẳng về phía đông, được dài dặm, chị thấy trên mặt tuyết có một vật lóng lánh phát sáng. Y nhảy xuống ngựa cúi xem, đưa tay nhặt lên, chính là một đóa kim hoa. mà hoàng dung thường cài trên áo y càng hoảng sợ kêu lên dung nhi cô ở đâu đưa mắt nhìn ra xa trên mặt tuyết trắng mênh mông vô cùng vô tận không có bóng đen nào di động lại chạy thêm vài dặm trên mặt tuyết bên trái có một tấm áo cừu bằng lông hắc đưa chính là chiếc áo mình tặng nàng lúc ở trương gia khẩu y thúc con tiểu hồng mã chạy quanh chiếc áo gọi lớn dung nhi Thanh âm gian xa trên mặt tuyết. chung quanh hoàn toàn không có núi, nên ngay cả hồi âm cũng không có một tiếng. Quá tỉnh vô cùng lo sợ, cơ hồ suýt bật ra tiếng khóc. Qua một lúc, Âu Dương Phong cũng đuổi tới, kêu lên. Ta muốn lên ngựa, chúng ta cũng đi tìm Hoàng Cô nơi Quá tỉnh tức giận nói. Nếu không phải người đuổi theo... Thì nàng đã không chạy tới chỗ đầm cát này Hai chân kẹp một cái Con tiểu hồng mã đã lướt đi Âu Dương Phong cá giận Thân hình y nhô lên hợp xuống ba cái Đã tới sau con tiểu hồng mã Dương tay chụp vào đuôi ngựa Quá tỉnh không ngờ y giọt tới mau như vậy Dung ra một chiêu thần long bãi dĩ Chưởng phải chém mạnh xuống phía sau Chạm vào chưởng Âu Dương Phong Hai người Đều dùng hết toàn lực Quách tỉnh bị chưởng lực của Âu Dương Phong Đẩy một cái Thân hình bay khỏi yên ngựa May là con tiểu hồng mã phóng thẳng lên Y tay trái dương ra Nắm được đuôi của nó Mượn sức lại nhảy lên lưng ngựa Âu Dương Phong lùi lại hai bước Bị chưởng lực của Quách tỉnh đẩy ra Dưới chân chịu lực Chân trái ngập xuống cát sâu tới tận gối Âu Dương Phong cá kinh Biết trên bãi cát trôi này chân trái bị lún, nếu dùng lực đút chân trái lên thì chân phải sẽ lún xuống. Cứ như thế, càng lúc càng lún sâu. Cho dù anh có bản lĩnh bằng trời cũng không thể thoát thân. Lúc gấp rút ngã người xuống nằm ngang, lảo lăn trên mặt đất, đồng thời dùng sức mạnh đá chân phải lên. Một chiêu liên hoàng uyên ương thoái, dựa vào thấy chân phải đá ra, chân trái Theo đó cũng đá lên Bùng cát bay tung Đã rút người lên khỏi hố cát Y tung người đứng lên Chỉ nghe quá tỉnh kêu lớn Dung nhi Dung nhi Một người một ngựa Đã cách hơn một dặm Xa xa Thấy con tủ hồng mã phóng đi Rất vững chắc Xem ra đã ra khỏi bãi cát Y lập tức đuổi mau theo vết chân ngựa Càng đuổi càng thấy dưới chân mềm hơn Tự hồ như lúc đầu chỉ mới tới rìa của đầm cát Bây giờ đã vào ngay giữa Y liên tiếp mắt mưa quá tỉnh ba lần Lần cuối cùng thì trần truồng trước mấy chục dạng con người Vô cùng thảm hại Người ta không phục Y võ nghệ cao cường Nên Y lại cho rằng Đó là mối sỉ nhục lớn nhất trong đời Lúc đó gặp quá tỉnh một mình Hay dở gì cũng phải trả thù Cũng không chịu bỏ qua cơ hội tốt đó Huống chi, Hoàng Dung sống chết chưa biết Cũng quyết không thể vì thế mà thôi Lập tức, y triển khai khinh cơn Đề khí đuổi theo Lần này, y thi triển khinh cơn Trong mấy dặm đầu, quá thật chạy mau hơn cả ngựa phi Quá tỉnh nghe tiếng đạp tuyết gian lên sau lưng Ngoảnh mau lại nhìn Chỉ thấy Âu Dương Phong cách đuôi ngựa còn dài trượng Sau lúc hoảng sợ, dội dàng dục ngựa phóng lên Một người cưỡi ngựa, một người chạy bộ. Trong chớp mắt đã đi mười mấy dặm. Quách tỉnh vẫn không ngừng gọi lớn. Dung Nhi! Y thấy trời tối dần, cơ hội thấy được Hoàng Dung càng lúc càng xa. Tiếng gọi của Y từ chỗ to, gian chuyển thành khàn khàn, từ ngang ngào, chuyển thành tiếng khóc. Con tủ hồng mã đã biết nguy hiểm, dưới chân càng lúng, gió càng mau. Sau cùng thì bốn gió như bay, như cưỡi gió mà đi. Loại hạng quyết bảo câu phóng đi mau lẹ như thế, Âu Dương Phong khinh công có cao hơn, nhưng thời gian càng kéo dài. Rút lại, hơi thở dần dần gấp rút, tình lực dưới chân giảm sút Bước chân y dần dần chậm lại, con tử hồng mã trên thân mồ hôi chảy rồng rồng. Từng giọt, từng giọt đỏ tươi, rơi trên đất tuyết, trông rất đẹp. bên cạnh từng vết từng vết móng chân giống như từng đoá từng đoá anh đào nở tung khi đến khi trời tối hẳn con tủi hồng mã đã ra khỏi đầm cát bỏ âu Nhân phong lại khá xa quách tỉnh nghĩ thầm con ngựa Dung nhi cưỡi không thần tuấn thế này chạy không đầy nửa dặm nhất định sẽ lúng xuống đầm cát không sao động đậy mình thà bỏ hết tính mạng cũng phải tìm cách cứu nàng y biết rõ Lúc đó Hoàng Dung mất tích đã lâu, nếu lúng xuống đầm cát, cho dù cứ lên được thì cũng không có cách hoàng hùng. Nhưng nghĩ thế cũng chỉ để tự an ủi mình mà thôi. Ý xuống ngựa cho con tiểu hồng mã nghỉ ngơi một lúc, rồi dỗ lưng ngựa kêu lên. Ngựa con ơi, ngựa con, hôm nay bất kể cài đắng cũng phải liều mạng quay lại một lần. Ý nhảy lên yên ngựa, kéo cương quay đầu ngựa lại. con tử hồng á sợ sệt không chịu đạp vào đất lún nhưng bị quách tĩnh thúc giục bước lại hiếng dài một tiếng bốn gió phóng mau quay vào đầm cát con vật biết đường phía trước còn xa phấn chấn tinh thần càng phi càng mau đang phóng đi chợt nghe âu dương phong kêu cứu mạng cứu mạng quách tĩnh phóng ngựa lướt qua dưới ánh sáng nhờ nhờ dưới mặt tuyết Hát lên chị thấy y hơn nửa người đã lúng xuống cát Hai tay giơ cao Khua khoắn rối lên Thấy bùn cát từ từ dâng lên Đã tới ngang ngực Một khi đến mũi thì không khỏi chết ngạt Quá tỉnh thấy tình trạng y thê thảm như thế Nghĩ lúc Hoàng Dung lâm nạn ắt cũng như thế Máu nóng sôi lên Cơ hồ muốn nhảy xuống ngựa tự tử, tử trong bãi lầy Âu Dương Phong kêu lên Cứu người mau đi Quách tĩnh nghiến răng nói Người hại chết ân sư của ta Lại hại chết hoàng cô nương Còn muốn ta cứu à Đừng có hồng Âu Dương Phong cao giọng nói Chúng ta từng đập tay vào hẹn ngươi phải tha ta ba lần Lần này là lần thứ ba Chẳng lẽ người không giữ chữ tín nghĩa à Quách tĩnh rơi nước mắt mà nói Hoàng cô nương đã không còn sống trên đời Chuyện giao ước giữa chúng ta Còn ý nghĩa gì nữa ô dương phong ngoát miệng chửi lớn quách tỉnh không nếm xỉa gì tới y nữa phóng ngựa vượt qua được hơn 10 dặm nghe tiếng y kêu gào thê thảm từ xa xa gian tới trong lòng rút lại cũng bất nhẫn Tới dài một tiếng quay ngựa lại thấy bùn cát đã ngập tới cổ y quách tỉnh nói ta cứu người cũng được nhưng hai người cửa trên ngựa con ngựa mang nặng quá ắt phải lúng xuống ô dương phong nói người dùng giày kéo ta Quách tỉnh không mang theo dây Xoay chuyện ý nghĩ Quay đầu cởi áo dài Phóng ngựa lướt qua người y Âu Dương Phong Hai tay chụp lấy một đầu chiếc áo dài Quách tỉnh hai chân kẹp một cái Quát lớn một tiếng Công tử hồng mã ra sức giọt lên Ốp, một tiếng lớn Âu Dương Phong đã được rút lên khỏi hố cát Lướt sền sệt trên mặt tuyết Nếu quay về phía đông Thì không bao lâu có thể thoát khỏi đầm lầy nhưng có tỉnh lo lắng cho Hoàng Dung há lại chịu tới đó là bỏ sau lúc đó dục ngựa phóng về phía tây Âu Dương Phong nằm ngựa trên mặt tuyết trượt đi rất mau nhưng cơ hội đều tức hơi thở con tử hồng mã cắm đầu cắm cổ dùng hết sức mà phóng đi trời chưa sáng hẳn lại đã ra khỏi đầm cát chỉ thấy dưới mặt tuyết vết chân ngựa từng đốt từng đốt chính là dấu vết của Hoàng Dung nhưng vết chân thì còn mà người đã mất, hồn thơm đâu rồi? Quách tỉnh nhảy xuống ngựa, ngầm nhìn nhìn vết chân ngựa, ngơ ngẩn suốt thần Y đang đau lòng, quên mất đại địch ở sau lưng. đứng trên mặt tuyết, tay trái nắm dây cương, tay phải cầm chiếc áo lông điêu, đưa mắt nhìn ra xa. trong lòng đang rối loạn. đột nhiên thấy sau lưng hơi bị đụng vào, đang giật mình định lui lại, chỉ thấy Âu Dương Phong, trưởng trái, đã đè lên quyệt đào đạo trên lưng của mình. Âu Dương Phong hôm trước từ hầm cát nhảy ra cũng bị Quách Tĩnh khống chế như thế. Lúc đó dùng gậy ông đập lưng ông, không kìm được vui mừng, y hô hô cười rộ lên. Quách Tĩnh đang lúc đau thương đã đặt mình ra ngoài dòng sống chết, bình thản nói: người muốn giết cứ giết, chúng ta cũng chưa từng giao hẹn là người phải tha ta. Âu Dương Phong sững sốt y vốn muốn hành hạ. làm nhục quốc tịnh một phen rồi sẽ giết. Nào ngờ y lại không có ý muốn sống, lập tức hiểu ngay. Thằng tiểu tử ngốc này và còn nha đầu kia, tình nghe thâm trọng, nếu mình giết y thì sẽ thỏa được tâm nguyện tuẫn tính của y. Xoay chuyện ý nghĩ, Âu Dương Phong lại nghĩ thầm. Còn nha đầu kia đã chết trọng đầm cát, phải lấy được đoạn dịch kinh văn từ y mới được. Lúc đó. bèn nắm bả dai quá tỉnh nhảy lên lưng ngựa hai người cùng cưỡi phóng vào trong sơn cốc phía nam đi đến giờ tị thấy cạnh đường cái có một thôn xóm, ông Dương Phong phóng ngựa vào thôn, chỉ thấy khắp nơi đều là tử thi, vì trời lạnh nên xác chết không bị thối rữa, thẩm trạng của các xác chết vẫn chưa thay đổi, chính là bị giết hại lúc đại quân mông cổ tràn qua. Ông Dương Phong gọi lớn mấy tiếng, trong thôn vẫn hoàn toàn yên ắng không có ai, chỉ có vài mươi con bò, con dê đứng lên, quạ lại. Âu Dương Phong cả mừng, kéo quá tỉnh vào một gian thạch thất, y nói Người hiện đã bị ta bắt, ta cũng không muốn giết người Chỉ cần người đánh thắng ta thì có thể đi Nói xong, bắt một con dê làm thịt xuống bếp nấu nướng Quá tỉnh thấy dám dẻ đắc ý của y, càng nhìn càng tức giận Âu Dương Phong ném một chiếc đùi dê chính qua cho y, nói Người ăn no đi, chúng ta sẽ đánh nhau Quá tỉnh tức giận nói muốn đánh thì cứ đánh cái gì mà ăn no rồi phi thân giọt lên đánh thẳng vào giữa mặt y một chưởng âu dương phong giơ tay gạt ra đánh trả một chưởng trong chớp mắt hai người đã đánh bàn ghế giường tủ trong thạch thất đổ lỏng chỏng đánh hơn 30 mươi chiêu có tỉnh rút lại công lực không bằng bị âu dương phong sớm lên nửa bước chưởng phải đập trúng sườn có tỉnh không tránh được đành buông tay chờ chết nào ngờ Âu Dương Phong lại không phát kình mà còn cười nói <cười> hôm nay đánh tới đây là ngừng người luyện thì mấy chiều công phu trong chân kình sang ngoài sẽ tiếp tục đánh nhau với ta. Quá tỉnh phi một tiếng người xuống một chiếc bàn lật ngửa cầm cái đùi dây lên định ăn nghĩ thầm y có ý muốn học yếu quý công phu trong chân kình chờ mình đánh ra thì có thể theo đó mà làm mình không thể mắc lừa y y muốn giết mình Thì cứ để y giết cũng được Ờ Mới rồi Y đẩy tay một cái ấy Thì mình làm sao quá giải nhỉ? Nghĩ lại tất cả quyền thuật trưởng pháp Mà mình đã học Không chiêu nào có thể quá giải Lại nhớ tới trong cử âm chân kinh Có chép một công phu xảo kình Phi nhứ kình Cũng vô hình Giống cái đẩy mới rồi của y Y nghĩ thầm Mình cứ luyện công Y muốn học Cũng không học được Lúc ấy Ăn sạch một cái đùi dê Ngồi xếp bằng dưới đất Nhớ lại khẩu quyết trong chân kinh Theo phép tu tập Y từ sau khi luyện thành dịch cân đoàn cốt thiên Căng cơ càng dững Lại được nhất đăng đại sư chỉ dạy cho Yếu chỉ trong chân kinh Đã sớm hiểu Những công phu như phi nhứt kình Chỉ là chi tiết lạc giặc Không quá một giờ đã luyện xong Liếc mắt nhìn Âu Dương Phong Thấy y đang ngồi dưới đất dẫn công Lập tức quát lên xem chiêu đây thân hình còn chưa đứng thẳng đã dùng chưởng chém tới Âu Dương Phong rút chưởng đón đỡ đấu đến lúc kịch liệt lại theo bài bản cũ Dương Tây đẩy vào sườn của Quách Tĩnh đột nhiên y thấy tay chưởng trượt đi chệch qua một bên thân hình không tự chủ được hơi chuối về phía trước chưởng trái của Quách Tĩnh đã thuận thế chém xuống gáy của y Âu Dương Phong vừa sợ vừa mừng gia tăng kình lực chuối luôn về phía trước chấn qua chiều đó y quay lại kêu lên hậu công phu, đây là trong chân kinh có phải không tên gọi là gì vậy quá tịnh nói xa tế dĩ thôi ai Mạt cầm nhị Âu Dương Phong sững sốt, kế nhớ lại đây là văn tự kỳ quái trong chân kinh nghĩ thầm thằng tiểu tử ngốc này vôn cứng cổ như trâu chỉ có thể dùng mưu trí lừa gạt chứ ép buộc thì vô dụng y lập tức trưởng thế thay đổi Lại đánh nhau với quá Tĩnh, Hai người đánh nhau không thôi Quá Tĩnh cứ thua Lại lập tức dừng tay Lại luyện công phu mới Đêm đó quá Tĩnh ngồi dựa vào tường Âu Dương Phong thì cẩn thận Sợ y nửa đêm đánh lén Lại sợ y thừa cơ mà bỏ trốn Hai người cứ thế ở trong thạch thức Hơn một tháng Ăn hết một nửa số bò dê còn lại trong thôn. Trong một tháng đó Cũng như Âu Dương Phong Ép quá Tĩnh luyện công Âu Dương Phong giả học cao thâm, nhìn thấy sự sai biệt trong võ công của quách tỉnh trước và sau khi tập luyện, cũng ngộ ra được không ít yếu chỉ trong chân kinh. Nhưng đem ấn chiếm với kinh văn mà mình có, lại không thể thông hiểu tất cả. Y càng nghĩ càng không hiểu, lại càng ép quách tỉnh ráo riết. Cứ như thế, công phu của quách tỉnh trong hơn một tháng đó, lại đột nhiên tăng tiếng dược bậc. Âu Dương Phong bất giác ngấm ngầm, rầu rĩ. Cứ thế này thì mình chưa hiểu hết Yêu nghĩa trong chân kinh Đã không phải là đối thủ của thằng tiểu tử ngốc này rồi Quá tỉnh mấy hôm đầu Lòng đầy tức giận Nhưng về sau đánh nhau Lại càng có ý khắc địch chế thắng Quyết ý đánh nhau với y cho tới cùng Rốt lại cũng phải dùng công phu Trong chân kinh Giết y bằng được mới thôi Biết rõ là rất khó Nhưng không hề nản lòng Cố dằn lửa giận lại càng quyết tâm hôm đó y nhặt được một thanh đoạn kiếm cạnh một xác chết trong thôn lập tức khổ luyện võ khí dùng kiếm ra chiêu với trượng gỗ của âu dương phong âu dương phong vốn dùng xà trượng nhưng hôm trước ác đấu với hồng thất công trên thuyền xà trượng đã rơi xuống biển về sau đút một chiếc trượng khác thả quái xà lên nhưng sau khi bị khốn trong cột băng đã bị lỗ hổ cước lấy đi quỷ mất hiện y dùng một ngọn côn gỗ tầm thường lại không có quái xà trợ quay nhưng chiêu thuật biến ảo biến quá vô cùng mấy lần đánh bay kiếm sắc của quách tỉnh nếu trên trượng có rắn độc thì quách tỉnh lại càng khó chống đỡ. nghe đại quân thành cát tư hãn về đông người ngựa quyên náo mấy ngày không dứt nhưng hai người đang kịch đấu hăng máu không hề đếm xỉa đêm đó đại quân qua hết bên tai trở nên yên ắng Quách tỉnh cầm kiếm đứng nghĩ thầm đêm nay tuy không thắng được người nhưng mọc trượng của người bất kể thế nào cũng không đánh bay được kiếm ta nữa đâu y sốt ruột muốn thử chiêu thức vừa luyện đứng im chờ địch nhân tấn công trước chợt nghe phía ngoài có tiếng người quát lên vàng tạc giỏi lắm à, trốn đi đâu vậy rõ ràng là giọng lão ngoan đồng chu bá thân âu dương phong và Quách tỉnh nhìn nhau ngạc nhiên cùng nghĩ Tại sao y lại từ giãn giảm xa xô lên dùng tay giật này? Hai người đang định lên tiếng Chợt nghe tiếng bước chân gian lên Hai người một trước một sau Chạy ngang thạch thất Nhà cửa trong thôn vốn không ít Nhưng chỉ trong ngôi thạch thất này Có đèn lửa Âu dương phòng tay trái dung ra Một luồng kinh lực quát tới Đánh tắt ngọn đèn Đúng lúc đó cánh cửa kép một tiếng mở toan Một người sải chân bước vào Người đuổi theo phía sau chính là chu Bá Tông. Nghe thấy tiếng bước chân của hai người này đều mau lẹ dễ thường. Gió cung của người đi trước lại càng không kém gì chu Bá Tông. Âu Dân Phòng vô cùng kinh nghi Người này rõ ràng có thể thoát khỏi tay lão ngoan động. Thì trên đời kẻ có bản lĩnh như vậy chỉ đêm trên đầu ngón tay. Nếu là hoàng dược sư hay hồng thất công thì lão độc vật quá không hay rồi. Lúc đó ngấm ngầm nghĩ cách thoát thân. chỉ nghe người chạy trước tung người giọt tới ngồi trên sàn nhà chu bá thông cười nói <cười> người chơi tròi cố bắt với ta thì lão ngoan động không gì thích hơn Thầy, nhưng ta không để ý người trốn thoát nữa đâu trong bóng đêm nghe y đóng cửa lớn lại nhấc một tảng đá lớn bên cạnh chẳng ở cửa kêu lên nè thằng giặc xấu xa ngươi đâu rồi vừa nói vừa bước vào sơ soạn. Bất tỉnh đang muốn lên tiếng chỉ điểm địch nhân ở trên sàn nhà. Chu Bát Thông đột nhiên nhảy giọt lên, hô hô cười rộ, chụp tới người đang ngồi trên sàn Té ra y đã sớm biết người đó nhảy lên sàn nhà, nhưng cố ý sờ soạn ở góc phòng để địch nhân không đề phòng. Sau đó mới đột nhiên giọt tới tập kích, người trên sàn nhà cũng bản lĩnh rất cao cường, không đợi hai tay y chụp tới đã lộn nhau một cái, ngồi sớm trên phía bắc sàn nhà. Chu Bát Thông miệng thì quát tháo ầm ĩ, nhưng trong lòng đối với y cũng rất úy kỵ lắng tay ngay ngóng chỗ y ngồi không dám ngang nhiên ép tới gần trong đêm vắng y lại nghe thấy rõ ràng tiếng thở của ba người nghĩ thầm đèn lửa trong gian thạch thức này đột nhiên tác phục quả nhiên có người chỉ là tại sao không lên tiếng nghĩ chắc là họ sợ quá lập tức y kêu lên chủ nhân đừng sợ ta là đuổi theo một thằng tiểu tặc bắt được là lập tức ra ngay Ý nghĩ người thường hơi thở nặng nề Người nội công tinh thâm Thì hơi thở giỏ chậm mà dài Nhẹ mà sâu Nếu lưu tâm thì rất dễ phân biệt Nào ngờ lắng tai nghe Thì ba người ba phía đông tây bắc Ai cũng thở rất nhẹ Chu bác thông vật nảy mình kêu lên <cười> Thằng chặt giỏi Thế ra người đã phục sẵn người giúp đỡ ở đây Quách tỉnh dốn định lên tiếng Chợt xoay chuyển ý nghĩ. âu dương phong rình ở bên cạnh người chu đại ca đuổi theo cũng là kình địch mình cứ đừng để lộ thân phận chờ cơ hội giúp y là được chu bác thân từng bước từng bước tiến tới cạnh cửa hạ giọng nói xem ra lão ngoan đồng không bắt người được chỉ đành để người khác bắt thôi trong lòng đã quyết kế chỉ cần cục diện không hay là lập tức cướp đường bỏ chạy đúng lúc đó xa xa vang lên tiếng hò reo ầm ầm Gió ngựa rầm rập Người sóng nước tràn tới Ngàn người mua ngựa xông tới bên cạnh Chú bá thông kêu lên hey, Người bên ngươi càng lúc càng đông Lá hoàng đồng á Thôi ha xin thất lễ Không bồi tiếp được nữa nha Nói xong đưa tay đẩy tảng đá lớn sau cửa Tựa hồ muốn ra cửa bỏ chạy Đột nhiên hai tay nhấc lên Ném mạnh vào người y đuổi Tảng đá đó phân lượng không nhỏ âu dương phong hàng đêm vẫn dùng để chặn ở cửa nếu có tỉnh di động tảng đá ra thì nhất định y sẽ tỉnh dậy âu dương phong nghe tiếng gió rít mạnh nghĩ lúc lãng quan đồng ném tảng đá ra ắt bên phải sẽ không đề phòng được mình cứ giết y trước trừ bớt một mối quạ trước mắt lần lượn kiếm ở Qua sơn sau này lại bớt được một kinh địch ý nghĩ vừa động thân hình đã ngồi xuống hai tay cùng xô ra giận cáp mô công đẩy thẳng tới Y ngồi xuống phía Tây Chiều đó đánh từ Tây qua Đông Lực đạo vô cùng mãnh liệt Quá tỉnh cùng Y giao đấu liên tiếp Mấy mươi ngày Đối với một cử chỉ của Y Cũng đều đã thuộc lòng tuy trong ban đêm tối om Nhưng vừa nghe tiếng kình phong Đã biết Y đột nhiên tập kích chùa bá thông Lúc đó sớm lên một bước Đánh mau ra một chiêu kháng long hủ hối Người đứng bên phía Bắc Nghe thấy tiếng đá ném tới Cũng co chân đứng dẫn Hai tay lực ra ngoài Muốn dùng chưởng lực đẩy ngược tảng đá lại Để đả thương đối phương Bốn người chia đứng bốn phía Phát kình tuy kẻ trước người sau Nhưng lực đạo cơ hồ không phân cao thấp Tảng đá đó Bị bốn luồng kinh lực từ đông tây nam bắc ép tới Bay tới giữa nhà Thì rơi xuống Bên một tiếng lớn Đánh giỡn nát một cái bàn gỗ Tiếng ầm ấy vang lên muốn điếc tay Chú bác thông lại thấy thú vị Không kìm được bật tiếng cười rộ nhưng tiếng cười của y đến đoạn cuối thì chính y cũng không nghe thấy nguyên là hàng vạn người ngựa đã tràn vào thôn chỉ nghe tiếng ngựa hí vang vang gươm giáo loãng xoảng quân sĩ quát tháo hòa thành một tràng quá tỉnh nghe khẩu âm của quân sĩ biết là bại quân qua thích tưởng mô đã tràn vào thôn muốn chiếm một góc cố thủ nhưng bày trận chưa xong quân mông cổ đã đuổi tới chỉ nghe tiếng gió ngựa nện đất cờ lớn phất gió Quát tháo xung sát, cung bật tên bay từ xa tới gần. Kế đó là vỏ khí ngắn chạm nhau, đâm chém tàn sát. chung quanh không biết có bao nhiêu quân mã đang hăng máu chém giết lẫn nhau. Đột nhiên có người đẩy cửa xông vào. Chu bá thần dung tay chụp y ném trở ra ngoài. Bương tảng đá lên chặn lại sau cánh cửa. Âu Dương Phong một đoàn không trúng. Nghĩ thầm chính mình đã bị y phát hiện. Âu Dương Phong quát lên. Lão ngoan độc Người biết ta là ai không chu bá thông nghe loáng thoáng tiếng người Nhưng không nhận ra là ai Tay trái che trước ngực Tay phải dương qua định chụp lấy ông dương phong tay phải ngoặt vào cổ tay của y Tay trái lật chưởng dỗ ra chu bá thân đón đỡ một chiêu Quảng sợ kêu lên <cười> Lão rộp vật người cũng có ở đây à Thân hình lắc một cái Bước qua bên trái sấn vào bên cạnh Đúng lúc đó người ở phía bắc Nhưng lúc sơ hở phát chưởng Đánh mạnh vào hậu tâm của y Chu Bá Thông tay phải tấn công Âu Dương Phong, quyền trái dung lại đỡ đòn phía sau, nghĩ thầm thuộc tả hữu hổ bác, mình luyện được trên đảo đào qua đến nay vẫn chưa có dịp chia ra để đấu với hai cao thủ. Tuy tình thế hôm nay nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội rất tốt để thử chiêu. Tay quyền vừa chạm vào tay chưởng của địch nhân, đột nhiên có tỉnh từ phía đông nhảy xổ ra. Tay phải gạt tay quyền của Chu Bá Thông ra, dùng tay trái đỡ thay cho y một chưởng. Ba người đồng thanh bật tiếng la quát. Chu bác thông kêu lên quách huỳnh đệ người kia thì kêu quách tỉnh quách tĩnh thì kêu cung tiến nhận hôm trước chú bác thông tỉ dở trước lầu yên vũ y rất sợ rắn độc thấy không có đường chạy bèn nằm ngửa trên nóc lầu rút ngói trên nóc lầu đắp lên người che lên tầng tầng lớp lớp tên của quang binh bắn tới cố nhiên không trúng được rắn độc của âu dương phong cũng không thể bò lên nóc lầu mà cắn y y chờ cho đến sáng xa trận đã rút lui Mọi người cũng không biết đã đi đâu hết rồi. Y thẫn thờ buồn chán đi chơi quanh vùng. Qua vài tháng, thì một đệ tử của cái bang đưa tới một lá thư. Đó chính là thư của Hoàng Dung, trong thư nói, y từng chính miệng ưng thuận là bất kể nàng thỉnh cầu chuyện gì, nhất định cũng sẽ theo lời. Bây giờ nàng muốn y đi giết bang chủ Thiết trưởng Bang Cầu Thiên Nhận. Người này có thù oán rất sâu với lưu quý phi của đoàn hoàng gia, giết chết y xong Lưu Quý Phi sẽ không tìm y nữa đâu Nếu không thì Lưu Quý Phi Cho dù phải tới chân trời góc biển Cũng nhất định sẽ lấy y Trong thư còn chỉ rõ Núi thiết dưỡng ở đâu Chu Bá Thông nhớ tới câu Bất kể thế nào cũng sẽ theo lời Thì rõ ràng là mình đã nói với Hoàng Dung Lão già cầu thiên nhận Cầu kết với nước kim Dũng đã không phải là người tốt Giết y cũng phải thôi Còn như mối duyên quan nghiệp giữa mình và Lưu Quý Phi Thì xưa nay vẫn ấy nấy trong lòng Tự biết Mình đã phụ bà ta quá nhiều Nếu bà ta có thù quán với Cầu thiên nhận Thì cũng nên ra sức cho bà ta Mà có thể khiến bà ta Không theo đuổi lằn nhằn với mình Thì càng là điều thượng thượng đại cát. Lập tức Y tìm tới núi thiết dưỡng Cầu thiên nhận động thủ với Y một trận Lúc đầu còn ngang tay Đến lúc Y dùng thuật song thủ hổ bắt, Đã lập tức không địch nổi nữa y chỉ đành bỏ chạy cao thủ tỉ võ nếu một người nhận thua thì thắng phụ đã quyết vốn phải kết thúc nào ngờ chu bát thông lại cứ đuổi riết không tha cậu thiên nhận mấy lần hỏi y vì sao chu Bá thông cứ trợn bắt liếu lưỡi không nói ra được lý do nên biết ba chữ lưu quyết phi thì có chém đầu y cũng không chịu nói hai người lúc đánh lúc ngừng người chạy người đuổi càng đi càng xa võ công của chu bát thông Tuyệt cao hơn cựu thiên nhận một bậc, nhưng muốn lấy mạng y cũng không phải dễ. Cựu thiên nhận trăm mưu ngàn kế cũng không thoát được, không biết làm sao. Y nghĩ thầm. Nếu mình chạy lên dùng tay giật giá rét, chẳng lẽ y không đuổi riết, không tha hay sao? Chú bá thơm thì nghĩ. À, để xem, người chạy tới đâu mới chịu dừng lại đây. Nhưng vừa lên tới sa mạc ngoài cửa ải, thì đồng rộng mênh mông, đuổi theo rất dễ. cầu Thiên Nhận lại càng không sao mà trốn được. May là chú Bá Thông rất giữ tính nghĩa. Chỉ cần cầu Thiên Nhận nằm ngủ hay ngồi, lại ăn cơm hoặc tiểu tiện đại tiện, thì y quyết không sớm tới xâm phạm. Mình cũng đi theo để chiếu cố. Nhưng bất kể cầu Thiên Nhận thi hành gian kế như thế nào, lá quan đồng thủy chung, vẫn như âm hồn bất tán, bám riết không thôi. Chú Bá Thông dọc đường đấu trí đấu lực với cầu Thiên Nhận, càng lúc càng thấy vui thích, mấy lần đã chế phục được y nhưng không hạ thủ giết chết hôm ấy thật dừa khéo hai người lại xông vào ngôi thạch thất này Lúc... đó chù quách hai người đã biết người thứ ba là ai nhưng tiếng thở của ba người đã bị tiếng hò hét quát tháo chém giết bên ngoài ác đi âu dương phong và cựu thiên nhận lại không nhận ra nhau âu dương phong biết y là kẻ đối đầu của chu bá thung Cựu thiên nhận lại cho rằng hai người trong thạch thất là cùng một phe chu cựu, âu dương ba người đó công trát tuyệt mà quách tỉnh sau khi giao đấu mấy mươi ngày với âu dương phong khổ công rèn luyện dần dần đã có thể sánh được với ba người bốn đại cao thủ tụ họp trong một gian thạch thất tối om khoảng hai trượng dương mắt không thấy vật tay không nghe tiếng ngôn ngữ bất thông bốn người đều đột nhiên biến thành vừa điếc vừa câm vừa mù quách tĩnh nghĩ thầm mình cầm chân Âu Dương Phong để chu đại ca kết liễu cựu thiên nhẫn trước lúc ấy hai người hợp lực giết Âu Dương Phong không phải chuyện khó trong lòng đá định chủ ý song chưởng vỗ hờ ra chưởng phải đánh hụt chưởng trái lập tức chạm phải tay chưởng của một người quách tỉnh lúc trên đảo đạo qua giao thủ với chu bác thông đã quen hai tay vừa chạm nhau đã biết là y lập tức tung người gọt lên định kéo tay y ra hiệu nào ngờ chu bác thông đột nhiên nổi tính trẻ con tay trái rút mau lại tay phải đột nhiên đẩy ra một quyền đập vào đầu vai của quách tỉnh một quyền này không sửa nội kình nhưng Quách Tĩnh hoàn toàn không đề phòng bị đánh trúng đầu nhói Chu bất Thông kêu lên hả huynh đệ à, người thử xem à, công phu của đại ca thế nào cẩn thận nghe tay trái lại đánh ra một quyền Quách Tĩnh tuy chưa nghe hết câu nói của y nhưng đã có đề phòng lập tức dung tay gạt ra lúc đó Âu Dương Phong và Cầu Thiên nhận đã chết chưa với nhau đều đã theo dõi cân mà nhận ra đối phương hai người không oán không thù Nhưng nghĩ tới dịp luận kiếm ở Hoa Sơn về sau Thế ắt phải người chết ta sống Lúc đó gặp nhau Nếu có thể đã thương đối thủ Quả rất hay Nên đánh nhau kịch liệt Đánh được một lúc Chỉ cảm thấy trước mặt sau lưng Kình phong rít lên Cùng giật nấy mình Lập tức hiểu là Chu Bát Thông Đang ra chiêu với quách tỉnh Hai người trong lòng đều ngạc nhiên Chỉ nghĩ Chu Bát Thông Hành sự thì điên đảo Người ta không sao hiểu được Có cơ hội này Sao không mừng rỡ Lúc đó không hẹn mà cùng sớm vào tấn công chu bá thông đánh nhau với quách tỉnh hơn 10 chiêu Thấy võ công của y đã khác hẳn ngày trước Vừa sợ vừa mừng Liên tiếp nói Quý đệ Người học công phu này ở đâu vậy Nhưng ngoài cửa tiếng hò hét chém dứt âm âm quách tỉnh làm sao nghe được chu bá thông tức giận nói Được Người không chịu nói Muốn làm ra dễ à Chợt thấy kình phong vỗ tới mặt Âu cừu hai người đồng thời tấn công lúc đó điểm chân một cái nhảy lên xà nhà quát để một mình y đấu với hai người các ngươi đó Âu dương phong và cừu thiên nhận nghe tiếng áo của y phất gió đã biết chu bá thông lên xà nhà nghỉ ngơi nghĩ thầm chính là dịp tốt để hợp lực giết thằng tiểu tử ngốc này lập tức một trái một phải cùng sấn vào tấn công quách tỉnh lúc nãy bị chu bá thông kìm chân liên tiếp đổi dùng bốn năm loại chưởng pháp Mà Thủy Chung không sao dễ ra được Vừa may được y lui ra Thì hai cường địch Lại lập tức xông vào Bất giác thầm kêu khổ Chỉ đành đem hết tinh thần dùng thuật song thủ hộ bát Chia ra đối địch với hai người Đấu được một lúc Âu Dương Phong và Cầu Thiên Nhận Đều không khỏi ngấm ngầm khen ngợi Nên biết Với công lực của quách tỉnh Thì chỉ một trong hai người Âu Cầu Cũng đều có thể thắng y Nào ngờ Hai người liên thủ, mà y chưởng trái thì đỡ Âu Dương Phong, quân phải thì đánh cừu thiên nhẫn. Hai người nhất thời cũng không làm gì y được. Chu Bá Thông ngồi trên xà nhà một lúc, nghĩ thầm nếu không nhảy xuống thì e quá tỉnh sẽ bị thương. Lúc đó rón rán trượt từ dách xuống, hai tay chụp bừa tới, vừa khéo chụp tới hậu tâm của Âu Dương Phong. Y ngồi sớm xuống đất, đang dùng cáp mô công đánh mạnh tới quá tỉnh. đột nhiên thấy sau lưng mình có người vội thu trưởng đón đỡ có tỉnh thừa cơ phóng một cước vào cầu thiên nhận nhảy vào góc nhà không ngừng thở dốc nếu chu bá thông tới chậm một bước thì đoàn mới rồi của âu dương phong đẩy ra nhất định thì sẽ không đỡ được bốn người trong bóng tối lúc phân lúc hợp có lúc chu bá thông đánh nhau với cầu thiên nhận có lúc quá tỉnh đánh nhau với cầu thiên nhận rồi có lúc Âu Dương Phong đánh nhau với Cựu Thiên Nhận. Có lúc Chu Bá Thông đánh nhau với Âu Dương Phong. Lại có lúc Quách Tỉnh lại giao thủ với Chu Bá Thông dài chiêu. Bốn người hỗn chiến một trận đó. Rút lại Chu Bá Thông lại càng vui vẻ thích thú. Cảm thấy tất cả những trận đánh nhau lúc bình sinh chưa khi nào vui bằng thế này. Mỗi khi ngừng tay, Y Lại lằn nhằn với Quách Tỉnh không buông, nói Hai tay ta tà tính ra là hai kẻ địch. Hai thằng giặc thối thà Âu Cựu. tự nhiên cũng là hai kẻ địch người lấy một chống bốn thử xem có được không trò chơi mới lạ này chắc người chưa từng chơi qua chứ Quách Tĩnh không nghe rõ y nói gì chợt thấy ba người đồng thời xông vào tấn công chỉ còn cách ra sức mà tránh né Chu Bá thân không ngừng khuyến khích đừng sợ đừng sợ lúc nào nguy hiểm mà ta sẽ giúp người ha. nhưng trong bóng đêm tối om, chỉ cần bị trúng bất kể một quyền một cước của ai Cũng đều có thể nguy tới tính mạng Cho dù sau đó chu Bá Thông sẽ cứu Làm sao còn kịp nữa Lại đánh thêm vài mươi chiêu Có tỉnh mệt mỏi rã rời Chỉ thấy âu cừu Hai người quyền chiêu càng lúc càng mạnh Chỉ đành vừa đỡ vừa lùi Định nhảy lên xà nhà để tránh né Nhưng Thủy chung Bị chưởng lực của chu Bá Thông Chụp lên không sao thoát thân Lúc vừa sợ vừa giận Lại không nhịn được ngoác miệng ra chửi chú đại ca, người là lão già ngu ngốc, tại sao lại cứ lăng nhăng với ta làm gì vậy? nhưng khổ nỗi tiếng hò hét chém giết ngoài cửa âm âm, có nói gì người khác cũng không nghe. Quách tỉnh lại lùi hai bước, chợt giáng phải tảng đá lớn dưới đất một cái, suýt nữa ngã lăn ra. y ưởng lưng chưa kịp đứng thẳng lên, thì tiếp trưởng của Cừu thiên nhận đã dỗ tới. Quách tỉnh trong lúc nguy cấp không kịp biến chiêu, thuận tay. tảng đá lớn đỡ ngay trước mặt. Cố Tĩnh nhận một chưởng đập trúng vào tảng đá, có tỉnh hai tay vận kình đẩy mạnh ra ngoài, đỡ một chưởng của y. Chỉ nghe bên trái tiếng gió rít lên, chưởng lực của Âu Dương Phong đã đánh tới. Quát tỉnh vận lực vào hai tay, quát lớn một tiếng, ném tảng đá lên khỏi đầu, rồi nghiêng người tránh qua đòn tới. Tảng đá lớn bay lên nóc nhà, gạch ngói bụi đất đổ xuống rào rào. Ánh sao trên trời xuyên qua nóc nhà chiếu xuống Chú Bá Thông tức giận nói Nhìn thấy cả rồi, còn vui gì nữa Quách tỉnh vô cùng mệt mỏi Hai chân dùng sức nhảy lên Giọt ra chỗ mái nhà bị dở Âu Dương Phong dội phi thân đuổi theo Chú Bá Thông quát lên Ê hey, đừng chạy, đừng chạy Ở lại chơi đùa với ta đi Rồi dương tay chụp lấy cái chân trái của y Âu Dương Phong cá sợ Dội dung chân phải đá lại quá giải chiêu trảo của y nhưng thân hình không thể giữ được trên không lại rơi xuống đất cừ Thiên nhận không chờ y xuống tới đất đã phóng chân đá vào bụng của y Âu Dương Phong thoát bụng lại dùng chỉ điểm nhào bắp chân y ba người liên tiếp đánh nhau lại càng kịch liệt chỉ là lần này bốn người đã có thể phân biệt được rồi tiếng họ hét chém giết bên ngoài cũng dần dần lắng xuống không còn nguy hiểm nhiều lúc hỗn chiến vừa rồi Chu Bá Thông vô cùng cuồng hứng có bao nhiêu tức giận Đều trút lên hai người Quyền pháp đột nhiên thay đổi Liên tiếp y ra sát thủ Quách tỉnh ra khỏi thạch thức Trước mắt chỉ thấy người ngựa rong rủi qua lại Tai chỉ nghe tiếng gươm giáo va chạm loãng soảng thỉnh thoảng lại có một tiếng kêu thảm Của quân sĩ đôi bên trúng đao trúng tên Y sân qua đám đông Chạy ra khỏi thôn, Núp trong một khu rừng nhỏ nghỉ ngơi Ác đấu suốt nửa đêm Lúc đó được nghỉ Chỉ thấy gân cốt toàn thân rã rời Nhớ lại tình cảnh mới rồi trong thạch thức Càng thêm run sợ Tuy lo lắng cho chú bác thân Nhưng nghĩ tới võ cân của y Thì đến lúc không đối địch nổi Cũng có thể chạy thoát thân Nghỉ ngơi một lúc Lại dần dần ngủ tiếp đi Có vật gì ngo ngoe Y không kịp mở mắt ra Lập tức nhảy phát lên Chỉ nghe một tiếng hí vui vẻ Té ra là con tiểu hồng mã Liếm vào mặt của Y Có tỉnh cảm mừng Ôm cổ con ngựa Một người một ngựa sau tai họa Lại trùng phùng vui vẻ hồi lâu Lúc Y bị Âu Dương Phong giam giữ trong thạch thất, Con ngựa tự đi tìm cỏ ăn Tối hôm qua đại quân hỗn chiến Con vật mau lẹ tinh khôn Rõ ràng đã trốn khỏi tai họa. Lúc đó lại tìm được chủ nhân Quá tỉnh dắt con tiểu hồng mã trở vào trong thôn Chỉ thấy tên gãy đau mẻ đầy đất xác người ngựa chết nằm gối lên nhau Thỉnh thoảng có người chưa chết hẳn Rên lên mấy tiếng thê thảm Y chinh chiến nhiều Đã quen thấy cảnh tử thương Nhưng lúc đó nhớ lại thân thế của mình Bất giác càng cả thêm cảm khái Rón rán trở lại thạch thức Đứng bên ngoài lắng tay nghe ngóng. Thấy yên ắng không có tiếng người Lại nhìn vào khe cửa Thì bên trong đã không có ai Y đẩy cửa bước vào Lục loại khắp cả trước sau Nhưng Chu Bát Thông, Âu Dương Phong Cừu Thiên Nhận Ba người không biết đã đi đâu Y đứng ngẩn ra một lúc Rồi lên ngựa đi về phía đông Công tiểu Hồng Mã Phi rất mau Không bao lâu đã đuổi kịp đại quân Của thành các từ hẳn. Lúc đó các thành của Hoa thích Tưởng mua Hoặc đầu hàng hoặc bị hạ mấy mươi dạng khùng binh tăng tần như trúc chẻ ngoái tăng quốc dương ma ha mạc của quả thích tưởng mô trước nay ngạo mạn tàn bạo sau khi bị mọi người làm phẳng một mình lẻ loi dẫn một toán tàn quân bảy tướng tất tả chạy trốn về phía tây thành cát tư hãn sai đại tướng tốc bất đài cùng triết biệt thống lãnh hai dạng quân đuổi bắt mình thì mang đại quân ban sư tốc bất đài và triết biệt đuổi tới thành cơ phố Cạnh sông Đệ Nhiếp Bá Chỗ ngày nay là Mạc Tư Khoa Đại phá mấy mươi vạn liên quân Nga La Tư và Khâm sắc, Dùng bánh xe đè chết đại công tước thành cơ phố Và 11 dương công Nga La Tư đầu hàng Trận ấy Sử gọi là Chiến dịch sông Gia Lạc già Phần lớn thảo nguyên của Nga La Tư Từ đó rên xiết lâu dài Dưới gió ngựa Mông Cổ Ma Mạc ngày tối đường cùng Về sau mắc bệnh Chết trên đảo Hoàng ở Lý Hải Hôm đó Thành các tư hãn trong thành Tán Ma Nhĩ hãn Đột nhiên không thấy quá tỉnh đâu Vô cùng lo lắng Sợ y một mình rơi lại phía sau Chết ở trong đám loạn quân Thế y trở lại Không kìm được nỗi mừng rỡ Công chúa qua Tranh Thì tự nhiên càng thêm vui mừng Khu sử cơ Theo đại quân về phía đông Dọc đường ra sức khuyên Thành các tư hãn thương dân Ít giết người lại đi Thành Cát Tư Hãng tuy trò chuyện với Y không hợp Nhưng biết Y là kẻ sĩ có đạo Cũng không tiện trái ý của Y quá Vì thế trong lúc hỗn chiến Rất nhiều bách tính Nhờ lời nói của khu sử cơ mà được sống sót Qua thích tưởng mô cách mông cổ dài dặn dặm Đại quân của Thành các Tư Hãng trở về Mất rất nhiều thời gian Trở về tới sông Cán Nạn Hà Mở tiệc lớn báo tiệp cho quân sĩ nghỉ ngơi Khu xứ cơ và bọn lỗ hữu cước Cùng băng chúng cái băng Lần lượt từ biệt về Nam Lại qua mấy tháng Gió thu nổi lên Người mạnh ngựa khỏe Thành các tư hãng lại có ý nam chinh Hôm đó đại hội chư tướng Bàn kế đánh kim Quá tỉnh sau khi Hoàng Dung chết Lòng buồn rười rượi Thường một mình một ngựa Mang đôi điêu đi lang thang ngoài thảo nguyên mông cổ Ngơ ngơ ngẩn ngẩn Có khi mấy ngày liền Không nói một câu công chúa qua trình chịu dàng khuyên giải y như không hề nghe thấy mọi người hiểu được nguyên do biết y đau khổ không ai dám nói tới chuyện hôn nhân thành cát tư hãn mãi lo việc đánh kim nên cũng không rảnh nghĩ tới hôm ấy bàn việc nam chinh trong kim trướng của đại hãn các tướng đều dân kế sách nhưng quá tỉnh thủy chung không nói câu nào thành cát tư hãn cho chư tướng lui ra Một mình lên gò trầm ngâm suy nghĩ suốt nửa ngày Hôm sau ra lệnh chia quân làm ba đường đánh kim Lúc đó trưởng tử trượt xích Thứ tử sát hợp đài của Y Đều đang cai trị các nước vừa chinh phạt được ở phương Tây Nên cánh trung quân đánh kim Do con thứ ba là oa khoát đài thống xuất Cánh tả quân do con thứ tư là đà lôi thống xuất Cánh hữu quân do quách tỉnh thống xuất thành các tư hãn tuyên triệu thống xuất ba cánh quân vào trướng ra lệnh tùy tùng lui ra nói với ba người oa khoác đài đà lôi và quá tỉnh tình bình của nước kim đều ở đồng quan phía nam vừa vào núi dài phía bắc có sông lớn rất khó đánh thăng màu được kê sạch của các tướng tùy có chỗ dùng được nhưng đối mặt đánh mạnh không khỏi mất nhiều thời giờ hiện mông cổ ta liên minh với đại tống kê sách hay nhất không bằng mượn đường qua đất tống từ đường châu đằng châu tiên quần Tây thẳng đồ thành đại lương nước kiệt ba người oa khoác đài đà lui quá tỉnh nghe tới đó đều nhảy lên ôm chầm nhau reo lớn dịu okay. kê thành các tư hãng nhìn quá tỉnh mỉm cười nói người voi dùng binh ta rất vừa ý ta hỏi người đánh đại lương xong thì làm gì nữa quá tỉnh trầm năm hồi lâu lắc đầu nói không đánh đại lương oa khoác đài và đà lôi Rõ ràng nghe phụ dương nói là tới thẳng đại lương Tại sao quách tỉnh lại nói không đánh Trong lòng đều ngờ vực Đều sửng sốt nhìn nhìn y thành các tư hãng vẻ mặt Vẫn có vẻ cười cười Lại hỏi Không đánh đại lương Thì làm gì quách tỉnh nói Không đánh Nhưng cũng không phải không đánh Là đánh mà không đánh Không đánh mà đánh Mấy câu ấy oa khoác đài và đà lôi Nghe xong Càng thêm mờ mịt thành các tư hãng cười nói đánh mà không đánh không đánh mà lại đánh tam chữ ấy nói rất hay người nói rõ cho hai vị quỳnh trưởng của người nghe đi quá tỉnh nói Còn đoán cách dùng quân của đại hãn là chả đánh đô thành nước kim để hạ thành giặc đại lương là nơi hoàng đế nước kim đóng nhưng quân giữ không nhiều vừa thấy quân ta tới ắt nước kim sẽ lập tức điều quân từ đồng quan về cứu Bình pháp trung hoa có câu cuốn giáp mà chạy ngày đêm không nghĩ cướp đường mà đi tranh lợi ngoài trăm dặm thì thống tướng sẽ bị bắt sống người khỏe đi trước người mệt đi sau mười người chỉ có một người tới được trăm dặm đi mau sĩ tốt trong mười người chỉ có một người có thể tới nơi từ đồng quan tới đại lương ngàn dặm cứu viện binh rồng tướng khỏe mười phần không có được một phần tới nơi lại thêm người mệt ngựa mỏi tùy tới cũng không có sức mà đánh nhau quân ta dí giật đãi lao ắt có thể đại quá quần Kim. Tất cả quần tinh nhuệ của nước Kim đều một trận đánh tan thì Thành Đại Lương không đánh cũng hạ được. Nếu ra sức đánh Thành Đại Lương lúc gấp rút khó mà hạ nổi. Lại dễ rơi vào thế hai mặt thủ địch. Thành các tư hãng vỗ tay cười lớn nói Nói rất hay, nói rất hay. bèn lấy ra một tấm bản đồ trải lên bàn. Ba người nhìn xong không ai không vô cùng kinh ngạc Nguyên đó là tấm bản đồ vẽ dùng phụ cận thành đại lương Trên bản đồ vẽ đường hành quân của đôi bên Làm thế nào để đánh vào lưng địch Công vào lòng địch Làm thế nào để dụ quân địch từ đồng quan Tất cả về cứu Vừa làm thế nào để nhân lúc quân địch mệt mỏi Hợp lại hạ thành Hoàn toàn giống hệt lời của quá tỉnh vừa nói Oa khoác đài và đà Lôi Nhìn nhìn phụ dương Lại nhìn vào quá tỉnh Đều vừa ngạc nhiên vừa khâm phục Quách tỉnh trong lòng rất phục Nghĩ thân Mình học binh pháp trong di thư của Vũ Mục Cũng không có gì lạ Đại hãng không biết chữ, không đọc sách Lại anh Minh như vậy thành các tư hãn lên tiếng Lần này Nam Chinh phá kiềm ác xong Ở đây có ba cái cẩm nàng Mỗi người lấy một cái Sau khi hạ thành đại lương xong Ba người các người Họp nhau trên điện kim loan Của hoàng đế đại kim Cùng mở ra rồi theo kê mà làm nói xong móc trong bọc ra ba cái túi gấm đưa cho mỗi người một cái quách tỉnh cầm lấy nhìn qua thấy miệng túi dùng sơn đút chảy ra Niêm kín lại trên lớp sơn có đóng ấn chương của đại hẳn thành cát tư hãn lại nói chưa vào thành đại lương không được tự ý mở ra trước khi mở túi ra ba người phải kiểm tra lẫn nhau xem có túi nào mất dấu niềm phòng không ba người nhất tề lại rạp xuống nói mệnh lệnh của đại hãn há dám làm trái thành cát tư hãn hỏi quá tỉnh người bình nhật hành sự rất ngu độn tại sao dùng binh lại linh mẫn như vậy quá tỉnh lúc ấy bèn kể lại việc học được di thư của vũ ngục thành cát tư hãn hỏi tới việc cũ của nhạc phi quá tỉnh đem chuyện nhạc phi đại phá quân kim ở chu tiên trấn như thế nào quân kim gọi ông ta là nhạc gia gia như thế nào nói chống núi dễ chống quân nhạc gia khó như thế nào nhất nhất kể lại thành các tư hãng không nói gì chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong trướng thở dài nói hơn không sinh ra sớm nữa một trăm năm để vào thủ với vị anh hùng ấy một phen trên đời hôm nay còn có ai là địch thủ của ta không trong lời nói đầy vẻ cô đơn có tỉnh từ kim trướng trở ra nghĩ mấy hôm nay việc quân bận rộn chưa từng gặp mẹ sáng mai ra quần Nam Chinh để trả thù mấy đời cho Đại tống, Hôm nay cũng nên làm bạn với mẹ một lúc. bèn về lều của mẹ. nhìn thấy đồ vật trong lều đã sắp xếp gọn gẽ, chỉ còn có một người lính già coi giữ. vừa hỏi tới, thì ra lý thị mẹ Y nhân lệnh đại hãn đã chuyển qua ở một gian lều khác. quá tỉnh hỏi rõ chỗ rồi tới đó, thấy gian lều này so với gian lều vẫn ở lớn hơn gấp mấy lần. Gián cửa bước vào Bức giác giật nảy mình Chỉ thấy trong trướng vàng bạc, lóa mắt, nệm gấm chăm theo Đều là những bảo vật trân quý Mà quân Mông Cổ cướp được Từ các nơi mang về Công chúa Hoa Tranh làm bạn với Lý Bình Đang nói những chuyện thú vị Của quách tỉnh thời trẻ con nàng thấy quách tỉnh bước vào Mém cười đứng dậy đón Quách tỉnh nói Mẹ, những đồ vật này từ đâu ra vậy? Lý Bình nói Đại hãn nói con Tây Chinh lập được công lớn, đặc biệt thưởng cho con đó. Thật ra chúng ta nghèo hèn quen rồi. Dùng làm gì tới những vật này? quách tỉnh gật gật đầu, thế trong trướng lại có thêm tám nữ tỳ hầu hạ cho mẹ mình. Đều là nữ nô lệ mà đại quân bắt được. Ba người trò chuyện một lúc, qua tranh cáo tự ra về. Nàng nghĩ ngày mai quách tỉnh lại đi xa, hôm nay ác có rất nhiều chuyện phải nói với nàng. Nào ngờ, ra trướng chờ suốt nửa ngày Mà quách tỉnh vẫn không ra Lý Bình nói Tỉnh Nhi, Công chúa nhất định chờ con ở ngoài Con cũng ra nói chuyện với nàng một lúc đi Quách tỉnh dạ một tiếng Nhưng vẫn ngồi bất động Lý Bình thở dài nói Chúng ta ở phía Bắc Suốt hai mươi năm Tuy đội ơn đại hãn rất nhiều Nhưng ta vẫn rất nhớ nhà Chỉ mong phen này con đi diệt được nước kim Hai mẹ con chúng ta sớm về được cố hương Chúng ta về lại nhà cũ của cha con ở thôn Ngô Gia Con cũng không phải là kẻ tham dinh hoa phú quý Không cần lên bắc nữa đâu Chỉ là việc công chúa thì không biết nên làm sao đây Trong chuyện này quả có rất nhiều chỗ khó xử Quách tỉnh nói Hôm trước con đã từng nói rõ với công chúa Dung Nhi đã chết Trong đời này con sẽ không cưới vợ nữa Lý Bình thở dài nói công chúa có thể còn tha thứ được, nhưng ta nghĩ tới ý của đại hãn kìa, quá thật, rất lo lắng. Quách tỉnh nói, đại hãn thế nào? Lý Bình nói, mấy hôm nay đại hãn đột nhiên vô cùng ưu đãi mẹ con, vàng bạc châu báu thưởng cho vô số, tuy nói là ban thưởng công lao tây chinh của con, nhưng ta ở Mạc Bắc 20 năm nay, biết rõ tính đại hãn lắm, xem ra trong này còn có nguyên cớ khác nữa. Quách tỉnh nói Mẹ, mẹ thấy có chuyện gì? Ta là phận đàn bà, có cao kiến gì đâu Chỉ là nghĩ kỹ thì đại Hãn là muốn ép chúng ta làm chuyện gì đó Ờ, nhất định là ông muốn con thành thân với công chúa Thành thân là chuyện hay Nhưng có quá nữa là đại hãn không biết trong lòng con không muốn Cũng không đến nỗi với cưỡng ép Theo ta thấy là con thống suốt đại quân Nam Chinh Đại hãn sợ con đột nhiên giấy quân làm phản Quá tỉnh lắc đầu nói Con không có lòng muốn vào sang Đại hãn biết rất rõ Con phản ông ta làm gì chứ Lý Bình nói Ta nghĩ ra một cách Hoặc có thể dò xét được ý của đại hãn. Con nói ta nhớ nhà muốn về Muốn cùng về Nam với con Con đi bẩm với đại hãn xem ông ta nói như thế nào nào Quá tỉnh mừng rỡ nói Mẹ Sao mẹ không nói sớm Chúng ta cùng về quê cũ Đó là việc tốt đẹp tới mức nào Đại hãng nhất định sẽ ân thuận thôi Y dán cửa lều bước ra Không thấy qua tranh Nghĩ chắc nàng ta chờ lâu quá Đã trở về rồi Quách tỉnh đi hồi lâu cúi đầu bùng bá trở về Lý Bình nói Đại hãng không chịu phải không Quách tỉnh nói Chuyện này con không hiểu được Đại hãn nhất định giữ mẹ Ở đây làm gì Lý Bình im lặng Quách tỉnh nói Đại hãng nói á phá kim xong sẽ cho con đưa mẹ về quê lúc ấy áo gấm về làng hát không rạng rỡ hơn sao còn nói mẹ rất nhớ quê chỉ mong sớm được về nam đại hán đột nhiên có vẻ tức giận cứ lắc đầu không chịu lý bình trầm ngâm nói ừ, nếu nhị sư phụ của con và dung nghi còn sống nhất định sẽ bán đã được chỉ hận là ta chỉ là một người đàn bà nhà quê yuốt nát chỉ càng nghĩ càng thấy không yên lòng chứ không biết vì sao hết quá tỉnh rút cái túi gấm ra mân mê trong tay nói lúc được còn cái túi gấm này thần sắc trên mặt đại hãn rất là kỳ lạ chỉ sợ có liên quan tới chuyện này cũng chưa biết chừng lý bình cầm cái túi gấm nhìn kỹ một lúc rồi lập tức đuổi đám thị tì ra nói mở ra xem thử quá tỉnh hoảng sợ nói không phá mất dấu kim ấn là phạm tội chết đó Lý Bình cười nói Thuật dệt gấm của phủ Lâm An Nổi tiếng khắp thiên hạ Mẹ của con là con gái Lâm An Từ nhỏ đã học được rồi Cần gì phải phá hỏng vết niêm chứ Chỉ khều phá túi gấm ra Trong chớp mắt đã dệt lại xong Quyết không có dấu vết gì hết á Quách tỉnh cả mừng Lý Bình lấy kim nhỏ ra Nhẹ nhẹ dứt dứt tơ chỉ trên túi gấm Lấy ra một trang giấy Mẹ con cùng mở xem Ngớ mặt nhìn nhau bất giác đều thấy sống lưng lạnh buốt